Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1521, đã Lâu Không Gặp Chương Tiên Sinh 4, Cách Này Còn Tạm Được, Tống Phỉ Phỉ Vĩnh Môi Lên Đối Với Từ Phi Dương Hừ Một Tiếng, Hai tay ôm chặt vào cánh tay của hắn, ánh mắt nhanh chóng quét mắt cố niệm dai, ánh mắt lóe lên một vết tính toán cười âm hiểm. Sau đó nàng lại nhìn tiếp từ phi dương, nếu không ngươi cùng mẹ ngươi nói một chút, ta đem dai dai cũng mang theo, nàng một mực không có bạn trai, cái loại này trường hợp nhất định có thể xem xét đến tốt đẹp. Lần trước cố niệm dai trong tiệc sinh nhật, cố niệm dai để cho mẹ con từ phi dương mất mặt. Tử Phi Dương đương nhiên còn ghi ở trong lòng. Hắn mắt liếc cố niệm dai, sau đó cười trở về Tống Phỉ Phỉ trừ tịch trừ minh tinh đều là làm ăn tuổi tác tương đối lớn rồi, dai dai nàng coi thường đi. Tống Phỉ Phỉ cao mày, những người đó dù sao cũng hơn hắn trường học cách đó sư phụ nghèo mạnh mẽ đi. Nói lấy nàng ánh mắt nhìn về phía Tống Thường Văn cô cô ngươi nói có đúng hay không? Tống thường văn sắc mặt khó coi, ngữ khí lạnh lùng trở về tống phỉ phỉ, dai dai còn đang đi học, cuối tháng nàng thương chịu đỉnh xong muốn đi trường học. Tống phỉ phỉ lại trách cứ tống thường văn cô cô ngươi cũng thiệt là, dai dai mới vừa bị bọn họ lão sư kia bỏ rơi rồi, ngươi bây giờ để cho nàng đi trường học, muốn làm sao đối mặt lão sư kia. Tay nàng kéo từ phi dương đắc ý ngước cầm ôm lấy môi, cũng không biết nàng con mắt gì, lại có thể vừa ý một cái sư phụ nghèo. Nàng một mực đăng ở cho cú niệm dai tìm không thoải mái, đủ loại đít nàng, dễu cợt nàng. Cú niệm dai thành thói quen, tâm tình lên không có quá chấn động lớn, có thể nghe được nàng dễu cợt trương cảnh ngộ, cú niệm dai sắc mặt lập tức thay đổi, giống như là ác ma mở ra cánh. Nàng lánh khốc biểu tình nhìn lấy tống phỉ phỉ, biểu tỉ ngươi ánh mắt cao, cũng đừng ngày nào không cẩn thận ngã xuống cái té ngã không bò dậy nổi. Ngày đó nàng tại trong tiệc sinh nhật cũng làm tống thường văn mặt của bọn họ đồng tống phỉ phỉ rồi, cho nên nàng ở chỗ này mở miệng hận tống phỉ phỉ, tống thường văn cùng Trần Thúy Quyên bọn họ đều không cảm thấy kỳ quái. Nhưng Tống lão phu nhân cùng Tống thường quân bọn họ chưa từng thấy, chưa từng thấy Cố Niệm giai ở trước mặt Tống Phỉ phỉ lớn gan như vậy, đều rất kinh ngạc. Tống Phỉ phỉ giả bộ bộ dáng ủy khuất, ta lòng tốt suy nghĩ cho ngươi, ngươi còn nguyền rủa ta. Cố Niệm giai lạnh lùng kéo môi, biểu thị ngươi cũng chớ giả bộ, hai ta quan hệ không được, từ nhỏ đến lớn người nào không biết. Nàng tiếng nói dừng lại, Nhìn về phía Trần Lộ Lệ, tiểu biểu di ở nhà chúng ta ở qua đối với chúng ta cũng là rất rõ ràng, cho nên ngươi trang cho ai nhìn. Tống Phỉ phỉ không nghĩ tới Cố Niệm giai ở trước mặt Tống lão phu nhân cũng dám như vậy. Nàng trợn mắt trách cứ Cố Niệm giai, "Cố Niệm giai ngươi điên rồi, tại bà nội trước mặt ngươi nói bậy gì, để cho Trần gia các trưởng bối nghe xong nhìn Tống gia chúng ta như thế nào?" Trực tiếp thăng cấp đến gia tộc xanh dự vinh nhục rồi. Cố niệm dai không có chút nào sợ. Nàng câu môi đề tài là ngươi chọn lựa lên còn không để cho người phản bác. Tống phỉ phỉ hừ lạnh. Ngươi không phải là không cam lòng bị quăng ta mà nói đâm chọt ngươi thương tâm chuyện rồi sao? Theo cố niệm dai mới vừa nghe được Trương cảnh ngộ liền trở nên mặt. Nàng có thể kết luận cố niệm dai đối với Trương cảnh ngộ là có cảm tình. Nàng càng nói càng sảng khoái, có thể trên thực tế ngươi chính là bị quăng rồi, vẫn bị một cách liền nhà ở cũng không có sư phụ nghèo bỏ rơi rồi. Ngươi ven tỷ ta có phi dương như vậy bạn trai, ngươi từ nhỏ đã gen tỷ ta. Cố niệm giai nghe vậy theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười lạnh. Kinh thường ngữ khí tiếp lời, có thể kéo xuống đi, ngươi từ nhỏ đã yêu nhặt ta không cần cặn bã nam, từ phi dương cũng chính là mắt mù mới tìm ngươi, muốn không rồi cùng ngươi cá mè một lứa. Nàng còn đặc biệt dùng nhìn rác sửa chán phép ánh mắt liếc nhìn từ phi dương. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1522 Đã lâu không gặp chương tiên sinh năm Từ phi dương mặt liền biến sắc tiểu biểu mỗi cái miệng này thật sự chính là rất lợi hại Cố niệm sai Từ Phi Dương cái thân phận này tương lai là có thể giúp được Tống gia Trần Tống hai nhà kết hôn, sau này sẽ là một nhà. Trần Đại Phu Nhân đứng Tống phỉ phỉ trách cứ cố niệm dai, đứa nhỏ này thật sự là không hiểu chuyện, dầu gì phỉ phỉ cũng là biểu tỷ nàng. Trần Thúy Quyên phụ họa, ngay trước biểu tỷ phu mặt liền như vậy, một chút không hiểu chuyện. Cố niệm dai đều lười phải để ý đến bọn họ bỗng nhiên một cái quen thuộc thanh âm nữ nhân tại bàn bên cạnh truyền tới nhà chúng ta em sâu có hiểu hay không chuyện quản các ngươi đánh sắm cái gì ánh mắt nghi hoặc của cố niệm sai nhìn về phía bàn bên cạnh tôn duyệt nhiên đã đứng dậy khí thế hung hăng hướng nàng đi tới bên này rất nhiều người không nhận biết tôn duyệt nhiên ngươi là ai à Tôn duyệt nhiên đi tới bên cạnh cố niệm dai, đưa tay ôm lấy eo nàng, âm thanh vang vọng đối với mọi người giới thiệu thân phận của nàng, ta là nàng tứ cô tử. Cái dù gì? Cố niệm dai nghe xong đầu ấp mơ hồ. Cái gì tứ cô tử? Nàng không phải là tôn lão sư sao? Chị dâu cho nàng tìm đến gia giáo. Chẳng lẽ chị dâu biết nàng ở chỗ này bị tấm phỉ phỉ khi dễ? Lại cho cái tên này thân phận mới mới nhân vật Nhưng vì cái gì là tứ cô tử Đây là người nào Tôn duyệt nhiên không để ý đến người khác ánh mắt nghi hoặc Nhìn lấy tống phỉ phỉ hỏi Ngươi luôn miệng nói nhà ta tiểu ngũ quăng dai dai Ngươi có chứng cứ gì Nàng không cho tống phỉ phỉ trả lời cơ hội Quay đầu nhìn về phía cánh cửa Ánh mắt cố niệm dai cũng nhìn theo Hiếu kỳ nàng nhìn cái gì Tôn Duyệt nhiên dơ hai tay lên, dùng sức chụp hai cái trường. Cửa phòng khách mở ra, tiến vào hai người phục vụ viên, trong tay đều bưng lấy một bó hoa hồng hoa, một cách bưng lấy màu đỏ, một cách bưng lấy màu quyết. Ngay sau đó, lại đi vào hai cái, trong tay đều bưng lấy hoa hồng, màu vàng, màu xanh da trời. Phía sau còn nữa, màu xanh da trời, bạch sắc. Còn có nhân viên phục vụ nối liền không dứt đi vào trong tay bưng lấy đủ loại màu sắc hoa hồng. Cố niệm dai trợn mắt, một mặt mộng bức. Bưng lấy hoa hồng nhân viên phục vụ vây quanh cố niệm dai đứng thành một cái hình trái tim. Tiếp lấy lại có nhân viên phục vụ nữ lần lượt đi vào trong tay mỗi một người đều sách lễ vật túi, lần lượt hướng trước mặt cố niệm dai đi. Đây là trương tiên sinh cho ngày ngày 14 tháng 2 lễ tình nhân lễ vật. Đây là nữ sinh tiết. Đây là năm hai linh. Đây là tết thất tịch. Đây là tết trung thu. Cố niệm sai trong lúc nhất thời còn không phản ứng kịp. Đần đổn đưa tay nhận lấy nhân viên phục vụ đưa cho nàng lễ vật. Tay đều nhanh không bắt được rồi. Cái cuối cùng nhân viên phục vụ nữ đến trước mặt hắn. Trong tay sách chính là một túi quà vật, Nàng đối với cố niệm sai khẽ mỉm cười một cái. Sau đó khom người. Hai tay cầm trong tay sách túi quà vặt đưa cho ôm lấy chân cố niệm dai lâm tiểu ngư thân thiết mỉm cười nói. Tiểu ngư tiểu bằng hấu, đây là ngươi dưỡng nhỏ đưa cho ngươi nha. Tiểu ngư nhìn lấy túi quà vặt kia, ánh mắt sáng lên, có thuế thuế tôm, còn có hút hút băng. Hắn song tay buông chân cố niệm dai ra, không chút khách khí nhận lấy túi quà vặt. Mọi người! Ăn hàng! Cố niệm sai còn có chút không phản ứng kịp cúi đầu nhìn lấy nằm ở trong hưng phấn lâm tiểu ngư duy nhất có thể cảm giác được chính là cảm động. Nàng nhìn thấy những thứ kia hoa nhận được từng món một lễ vật thời điểm cũng không có cuối cùng cho tiểu tử cái kia một túi quà vật cảm động. Bởi vì tặng quà biết cái gì đối với nàng trọng yếu đối với nàng trọng yếu cũng rất quan tâm. Nhân viên phục vụ đem quà vật cho tiểu ngư sau thẳng người, có mỉm cười đối với cú niệm sai nói. Những thứ này là trương tiên sinh nhận biết ngươi một năm nay, tất cả ngày lễ lễ vật, là nàng tại ngày lễ thời điểm tỉ mỉ vì ngài chuẩn bị, không phải là mới mua, mỗi trong một cái túi lắp đặt là một cái tủ sắt ngân hàng mật mã. Hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1523 Đã lâu không gặp chương tiên sinh 6 Cố niệm sai nghe vậy cúi đầu nhìn về phía trong tay sách theo lễ vật túi Trong đầu tái diễn lời nhân viên phục vụ mới vừa nói Những thứ này là chương tiên sinh nhận biết ngươi một năm nay tất cả ngày lễ lễ vật Không phải là mới mua Nói cách khác, cái kia cầm thú tại năm nay một năm nay, mỗi cái ngày lễ đều chuẩn bị cho nàng lễ vật, chẳng qua là không có đưa cho nàng mà thôi. Thật sự là hư lắm. Trong lòng cố niệm sai oán trách, ánh mắt bất chi bất giác đỏ rồi chua xót không được. Lúc này trong bao xương lớn lép màn hình bỗng nhiên đổi hình ảnh, đổi thành cả nước để nhất trò chơi phát sóng trực tiếp sân thượng phi đằng. Đúng thế. Cố niệm sai vốn đang không có chú ý nhìn màn ảnh lớn, nghe được giọng đàn ông quen thuộc, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Nam nhân ngồi ở ốn kính trước trên người mặc lấy quần áo bệnh nhân, nửa nằm ở trên giường bệnh, mặc dù gầy gò, nhưng nụ cười trên mặt lại rực rỡ như dương. Vẫn là như vậy phong thần anh Tuấn. Vóc người rất đầy đặn nữ chủ bá, ăn mặc màu đen quần áo bó ngồi ở trương cảnh ngộ mép giường, cầm trong tay phi đằng phát sóng trực tiếp sân thượng Lô vô Mix vô hỏi trương cảnh ngộ, trương công tử tại đầu tư phi đằng thời điểm mới 20 tuổi, mới ngắn ngủi 3 năm, phi đằng phát triển cho tới bây giờ cái thành tích này, ngài có cái gì nghĩ đối với cha của ngài nói sao? 20 tuổi đầu tư phi đằng. Cố niệm giai chừng hai mắt Không hiểu nữ chủ bá cái này là có ý gì, phi đằng phát sóng trực tiếp sân thượng nàng là biết, nàng thích nhất mấy cái chủ bá chính là ở cái đó sân thượng phát sóng trực tiếp, nàng không ít cái đó sân thượng tiêu phí cho nàng yêu thích chủ bá khen thưởng đây. Nhưng là, nhưng là trương cảnh ngộ cùng phi đằng quan hệ thế nào nha? Trương cảnh ngộ hé miệng suy nghĩ một chút, cười trở về nữ chủ bá, không có cô phụ hắn cho ta trăm triệu đi. Những lời này nghe vào chân thành, nhưng lại giống như đùa giỡn, người chủ trì mỉm cười nói. Hổ phụ vô khuyển tử, vẫn rất có đạo lý. Thuận tiện khen xuống trương phụ. trương cảnh ngộ trở về cho người chủ trì mỉm cười một cái. Người chủ trì lại nghĩ đến cái gì tiếp tục hỏi. Bất quá trương công tử làm việc một mực rất khiêm tốn, thậm chí nhiều năm như vậy đều có rất ít người biết ngài là phòng làm việc phi vân con trai của trương tổng, đang làm phi đằng thời điểm, một mực đều là ngồi phía sau màn bày ra chỉ huy một ít công việc, hôm nay là lần đầu tiên tiếp nhận phỏng vấn, hơn nữa yêu cầu phát sóng trực tiếp, ta phỏng đoán có phải hay không là có lời gì muốn đối với người nào nói. Trương cảnh ngộ mím môi cười một tiếng. Không có trở về người chủ trì trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía máy quay phim ốn kính. cong môi cưng chiều ngữ khí mở miệng bảo bảo hôm nay bài thi làm rồi sao. Cố niệm dai cảm giác giống như tại mộng du, nhìn chầm chầm trong màn ảnh lớn trương cảnh ngộ cảm giác nàng cho tới bây giờ không có chân chính từng nhận biết hắn rất cảm giác xa lạ. Có thể nghe được cái này xinh bảo bảo, nàng lại phản xạ có điều kiện lớn tiếng tiếp lời, làm. Đáp xong, lập tức xấu hổ Hắn là tại trên tivi, Nàng đáp chuyên cần như vậy Lớn tiếng như vậy làm gì Nàng cúi đầu xuống Ánh mắt nhìn chung quanh một chút Rất nhiều người đều đang cười Nhất là tôn duyệt nhiên cười cùng một tặc Đúng rồi, cái tên này mới vừa nói cái gì Tứ cô tử Có ý gì Nàng cùng trương cảnh ngộ là quan hệ như thế nào Cố niệm sai suy nghĩ cái vấn đề này Lập tức quay đầu ánh mắt chất vẫn nhìn lấy tôn duyệt nhiên, ngươi cùng trương cảnh ngộ là quan hệ như thế nào? Tôn duyệt nhiên? Cũng không họ trương. Không đúng, mẹ của trương cảnh ngộ họ tôn. Tôn lão sư? Nàng làm sao lại không nghĩ tới đây, ban đầu nàng còn cảm thấy rất khéo, lại có một cái tôn lão sư, liền không có đem bọn họ hai nghĩ đến cùng một chỗ. Nhưng là trương cảnh ngộ nói hắn không có huyên để tỉ mũi. Mẹ hắn cũng nói chỉ có trương cảnh ngộ cách này một đứa con trai, không có con gái thật đáng tiếc, cho nên coi nàng là con gái đối đãi Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org. Chương 1524 Chương tông tử nhà có tiểu tổ tông 1 chẳng lẽ tôn duyệt nhiên là chỉ họ của trương cảnh ngộ cũng không đúng chỉ họ hẳn là cũng họ trương ngược lại không có khả năng cùng tôn lão sư họ chẳng lẽ là trương cảnh ngộ biểu tỷ tôn lão sư nhà mẹ cháu gái mà cố niệm giai suy nghĩ không phải là chuyện cố gắng phân tích thân phận của tôn duyệt nhiên tôn duyệt nhiên không để ý tới vấn đề của nàng tay chỉ màn ảnh lớn để cho nàng tiếp tục xem màn hình. Hắn còn giống như có lời muốn nói với ngươi. Nàng cười tặc cả mà tặc. Cố Niệm Gai cao mày, có loại gan rơi vào trong ổ sói cảm giác. Nữ chủ bá âm thanh lại vang lên, a. Xưng hô thân mật này, xem ra đã có tiểu tổ tông nữa nha. Tiểu tổ tông tiếng xưng hô này là nghĩ hiện tại bạn trai đau bạn gái tên thân mật internet lưu hành trong lòng Cố Niệm Gai hừ lạnh, bất mãn oán thầm. Cái gì tiểu tổ tông, mỗi ngày bị hắn làm cháu trai một dạng quản giáo, còn tổ tông đây, nàng hận không thể kêu hắn tổ tông thiếu buộc nàng làm chút bài thi, thiếu mua cho nàng điểm sách. Trương Cảnh ngộ mặt đầy nụ cười cưng chiều, không có phản bác nữ chủ bá suy đoán. Bát quái là bản tính của phụ nữ, nữ chủ bá lại tiếp lấy phá trương cảnh ngộ chuyện tình cảm, Trương công tử là làm trò chơi, nàng cũng sẽ cùng Trương công tử chơi trò chơi với nhau sao? Trương cảnh ngộ không chút do dự trở về hai chữ tạp thức ăn. Âm thanh rất lớn, hơn nữa còn là dùng tiếng địa phương nói. Nói xong chính hắn trước không ước chế được, ngửa đầu cười khá hả. Rốt cuộc nghe được hắn bắt phương khẩu âm rồi. Có thể âm thanh vẫn là dễ nghe như vậy. Phi! Cố niệm sai bị trương cảnh ngộ cách kia cởi mở êm tai tiếng cười hấp dẫn, nói với hắn mà nói hậu chi hậu giác. Phản ứng lại, nàng cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn trong màn ảnh nam tử. Cái tên này lại đăng. Tại phòng trang vơ nói nàng chơi game cập thức ăn, nàng nơi nào thức ăn. Nữ chủ bá cũng bị câu trả lời của Trương Cảnh Ngộ làm cho tức cười, một cái tay che miệng cười, một cái tay cầm lấy miczo tiếp tục cùng Trương Cảnh Ngộ nói chuyện phiếm, nói như ngươi vậy nàng sẽ nghe được, không sợ nàng tức giận. Trương cảnh ngộ lắc đầu, nàng tình thương thấp, không biết tức giận. Cái gì? Cái này là đang nói nàng tình thương thấp, vẫn là mắng nàng chỉ số thông minh thấp. Tức giận cũng không biết sinh, xác định không phải là đang vũ nhục chỉ số thông minh của nàng. Cố niệm sai trong cơn tức giận trở lại chỗ ngồi cầm lên túi của nàng ở bên trong lật lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho số của trương cảnh ngộ. Hoàn toàn không có chú ý tới cái này lớn như vậy phòng riêng có bao nhiêu con mắt đang nhìn nàng. dãy số đầy sau khi rời khỏi đây đem điện thoại di động thả vào bên tai còn nghĩ ốm nghe âm thanh điều chỉnh đến nhỏ nhất. Tức dẫn bước chân hướng cửa sổ bên kia đi. Lại hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt của mọi người đều rời đến bên trên màn hình lớn. Dây số đầy sau khi rời khỏi đây đô, mấy tiếng bên kia nghe, Cố Niệm Giai căn bản không cho Trương Cảnh ngộ cơ hội mở miệng, Trương Cảnh ngẩu ngươi là không phải sống đủ rồi. Bảo bảo. Cái này quen thuộc một tiếng xưng hô, Cố Niệm Giai nghe xong sững sờ, bởi vì nàng không biết là theo trong ốn nghe phát ra, vẫn là ở bên tai. Làm sao cảm giác thật là gần. Nàng đột nhiên quay đầu, liếc mắt nhìn thấy trên màn hình lớn chương cảnh ngộ cầm điện thoại di động trong tay. Trong phòng khách ánh mắt của mọi người lại hướng nàng nhìn lại, một bộ nhìn ngô ngốc ánh mắt. Cả nước hơn 10 triệu người đều biết các ngươi đang gọi điện thoại rồi, ngươi còn che che giấu giấu cái gì. Cố niệm sai mặt nhanh chóng đỏ rồi, nàng bĩu môi hừ hừ mắng chương cảnh ngộ, không muốn để ý đến ngươi đại cầm thú. Mã song nàng lập tức cúp điện thoại. Chương cảnh ngộ là mở ra miễn đề. Tất cả mọi người đều nghe được cố niệm dai một tiếng này tựa như hờn rỗi chửi rùa. Mà bị mắng người còn uốn lên môi, vui ở trong đó bộ dáng Tiện sát rất nhiều người. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1525 Chương công tử nhà có tiểu tổ tông hay Nữ chủ bá cười giỡn nói Hiện tại chúng ta cái này phòng trang liver có 10 triệu người đang quan sát 10 triệu người ăn vào cái này một lớp để cho người bất ngờ không kịp để phòng thức ăn cho chó Bên dưới điên cuồng có người ở khen thưởng hơn ngàn đồng tiền tên lửa du thuyền không gián đoạn Nhìn thấy bây giờ còn có người không biết rõ chuyện gì xảy ra, không biết trương cảnh ngộ là ai, chỉ nhìn ra thật giống như là bạn trai của cố niệm dai. Trần Thúy Nguyên không nhịn được hỏi. Dai dai đây là người nào ạ? Tôn Duyệt Nhiên ngước cằm, ngạo mạn ngứ khí giúp cố niệm dai trở về Trần Thúy Nguyên chính là vì này trong miệng tống tiểu thư sư phụ nghèo. Nói xong nàng còn đặc biệt mắt liếc tống phỉ phỉ. Tống phỉ phỉ cắn răng. Sắc mặt rất khó nhìn. Nàng không chịu tin tưởng chương cảnh ngộ điều kiện tốt như vậy. Tốt như vậy điều kiện nam nhân, làm sao có thể sẽ cùng cố niệm dai thằng ngu này ở chung một chỗ. Nhất định là cố niệm dai sắp xếp một tùng kịch vì ở trước mặt nàng tranh một hơi mà thôi. Người nhà họ Trần mới vừa rồi mới nghe Tống Phỉ Phỉ nói chương cảnh ngộ là một cái giáo sư nghèo, liền phòng nhỏ cũng không có, còn lăng cố niệm dai. Lúc này mới hơn 10 phút, liền biến thành 300 triệu đầu tư phi đằng phát sóng trực tiếp sân thượng ông chủ sau màn rồi trong lúc này vượt cách có chút lớn. Bọn họ đều đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía tống phỉ phỉ, vậy làm sao? Làm sao sẽ là sư phụ nghèo đây? Dù sao tống phỉ phỉ mới vừa nói thật giống như rất biết bộ dáng trương cảnh ngộ đều muốn truy hỏi nàng kết quả xảy ra chuyện gì. Mới vừa rồi bọn họ còn nghe được nữ chủ bá nói đến phòng làm việc phi vân. Phi vân, mọi người chưa từng chơi trò chơi khả năng đều có từng nghe nói, còn có phi vân phần mềm trò chuyện đều là bọn họ bình thường đang dùng một chút phần mềm. Cách này trương cảnh ngộ là phòng làm việc phi vân con trai của lão bản. Có người không xác định hỏi. Tôn duyệt nhiên như cũ như thế ngạo mạn. Mới vừa rồi ngươi không nghe người ta nữ chủ bá nói sao, hổ phụ vô khuyển tử. Làm sao có thể? Tống phỉ phỉ phủ định hoàn toàn tôn duyệt nhiên mà nói, nếu là hắn phòng làm việc phi vân con trai của lão bản, hắn làm sao có thể sẽ đi đại học A dạy học còn bán nhà ở góp tiền cho lâm ý thiện cơ quan từ thiện. Chuyện tuyệt đối không có khả năng. Cố niệm dai có cái gì? Cố niệm dai dựa vào cái gì? Ở trong mắt Tống Phỉ Phỉ, Trương Cảnh Ngộ coi như chỉ là một cái dạy học lão sư, điều kiện đều là rất ưu tú, cố niệm dai không xứng với cái loại này. Huống chi hắn là phi vân thái tử gia, vẫn là phi đẳng lão bản. Tống Phỉ Phỉ vừa dứt lời, nữ chủ bá lại hỏi Trương Cảnh Ngộ. Trương Công Tử Ngài có thể nói một chút tại sao nghĩ đến đi đại học A dạy học sao? Trương Cảnh Ngộ rất thàn nhiên trả lời. Đương nhiên là vì tiểu tổ tông. Nói xong hắn còn hướng ốm kính nhìn một cái cưng chiều ánh mắt. Biết cố niệm sai đang nhìn hắn như vậy. Cái nhìn này, nhìn cố niệm sai tim đập rộn lên cuối đầu cắn môi. Trương cảnh ngộ câu trả lời này, liền nữ chủ bá đều kinh ngạc. Ngài nói là ngài là vì bạn gái của ngài mới đi đại học a sao? Đàn ông ưu tú như vậy, rốt cuộc dạng gì nữ hài tử mới có thể có cái này phúc phận? Trương cảnh ngộ tay nâng vai hàm suy nghĩ một chút, nói. Nàng sinh hoạt không thể tự lo liệu cần phải chiếu cố. Trời ạ, được bao nhiêu người hâm mộ bạn gái của ngài. Nữ chủ bá một mặt hâm mộ nói. Là thực sự hâm mộ. Dưới đáy nói chuyện phiếm không quét quét, hoa cả mắt, lễ vật cũng là bay đầy trời. Mẹ của Trần Lộ Lị, Trần Đại Phu Nhân mới vừa rồi còn nghĩ đang giúp Tống Phỉ Phỉ ở trách cố niệm giai. Vào lúc này nhìn tình thế lại khen cố niệm giai rồi, giai giai ngươi thật tốt phúc khí, điều kiện tốt như vậy bạn trai. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1526 Mắng chửi người mở treo tứ cô tỷ một Nàng đi tới bên cạnh Cố Niệm Giai, cùng nàng rất quen không cho Cố Niệm Giai tiếp lời cơ hội, nàng lại nhìn lấy Tống Thường Văn hỏi: "Thường Văn ngươi không biết Giai Giai nói bạn trai sao?" Trần Thúy Uyên là không nhìn được Tống Thường Văn tốt, Cố Niệm Giai coi như con gái của Tống Thường Văn, tìm tốt như vậy bạn trai, nàng tự nhiên là rất không cam tâm. Nàng tiếp lấy Trần lớn phu nhân chua chát ngữ khí trách cứ cố niệm sai, đúng vậy, cũng không mang về tới cho ngươi mẹ gặp một chút, mẹ ngươi giàu gì đem ngươi nuôi lớn như vậy. Thông minh như Tống Thường Văn, nàng đương nhiên biết Trần Thúy Quyên là muốn khích bác ly sán, muốn ở trước mặt mọi người nói nàng cái này làm mẹ một chút làm mẹ phi nghiêm cũng không có. Con gái nói chuyện bạn trai đều không mang về nhà cho nàng nhìn. Cố niệm sai ngu nữa cũng đã hiểu Trần Thúy Quyên ý tứ, nàng nói. Lão sư cùng anh ta quan hệ rất tốt, mẹ ta thường xuyên thấy hắn. Nói xong nàng còn vứt cho Trần Thúy Quyên một cái liếc mắt. Trong lòng mắng nàng, nhiều chuyện bà tám. Nàng hoàn toàn không có có ý thức đến chính mình những lời này là tại thừa nhận quan hệ của nàng và Trương Cảnh Ngộ. Thừa nhận Trương Cảnh Ngộ là bạn trai của nàng. Tống thường văn vốn là cũng không tin Trần Thúy Quyên khiêu khích. Có thể nghe được cố niệm dai đứng ra nói một câu như vậy, nàng nhưng lại phát ra từ nội tâm vui vẻ, vui vẻ yên tâm. Cặp mắt nhìn lấy cố niệm dai trong mắt hiện lên một vết vui mừng cười. Trần Thúy Quyên không cam lòng, lại tiếp lấy treo chọc, đứa nhỏ này cũng thiệt là điều kiện nhà mình tốt liền trực tiếp nói hết, còn giấu xếm cái gì, thật giống như người khác muốn nhà bọn họ tiền tựa như... Tôn Duyệt nhiên tay cầm quả đấm, rất muốn đấm Trần Thúy Uyên ngừng lại. Nàng ngữ khí châm chọc hận Trần Thúy Uyên, vị này a di trong mắt không muốn chỉ thấy tiền. Trần Thúy Uyên trợn mắt trợn mặt, ngươi tại nói người nào? Tôn Duyệt nhiên không một chút nào sợ nàng, tiếp tục châm chọc nàng. Theo đuổi con gái cũng không phải là khoe khoang trong nhà có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu huyền, chẳng lẽ vì này bác gái ngươi gả con gái hoặc là cưới vợ cũng chỉ nhìn đối phương điều kiện gia đình sao?" Không nhìn thật lòng. Nàng lãnh đạm bình tĩnh trầm ngừ, khí thế rất đủ. Trần Thúy Uyên có chút bị nàng cho đè lên, sốt ruột vì chính mình giải thích, ai nói ta chỉ nhìn điều kiện, ta nhìn chúng nhất định là hài tử sau này hạnh phúc qua vui hay không. Cũng không phải sao Tôn duyệt nhiên cười buông tay một cái Ánh mắt vừa nhìn về phía tống phỉ phỉ Tiền quyền vật này Nhà chúng ta cũng không thiếu Cho nên không có nhất định phải lấy ra Khoe khoang khoe khoang Chỉ có thiếu cái gì mới dùng sức Khoe khoang cái gì Nàng ôm lấy môi Ánh mắt ngay tại tống phỉ phỉ Cùng tử phi dương trên người hai người quan sát Ý tứ rất rõ ràng Rất rõ ràng rồi Là đang nói hai bọn họ khoe khoang Từ phi dương cong môi bình tĩnh cười tiếp lời của Tôn Duyệt Nhiên. Phòng làm việc phi vân ta đúng là là nghe qua ở trong nước tiểu hữu xanh khí. Lời này ngoài mặt nghe giống như là đang khen cẩn thận nghe là khinh thường. Tiểu hữu xanh khí mà thôi. Tống phỉ phỉ hừ lạnh ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng chơi trò chơi nhà bọn họ. Nàng khinh thường liền rất rõ ràng rồi. Tôn Duyệt Nhiên châm chọc nói. Nhà của chúng ta trò chơi yêu cầu nhất định chỉ số thông minh. Ngươi, ta cái gì ta? Tôn Duyệt Nhiên cắt đứt lời nói của Tống Phỉ Phỉ Âm, lạnh lùng nhìn lấy nàng, ngươi tìm một cái thành phố cao quan con trai có gì đặc biệt hơn người. Còn không phải là một cái nghèo làm quan. Nếu hắn có thể mắng dục nhân giáo người lão sư sư phụ nghèo, nàng làm sao không thể mắng nghèo làm quan rồi hả? Muốn là một quan tốt. Có thể để cho con trai hắn tìm tống phỉ phỉ bạn gái như vậy. Tôn Duyệt Nhiên lời nói này đem từ phi dương mắng trở mặt. Có thể Tôn Duyệt Nhiên tốc độ nói rất nhanh căn bản không cho hắn cơ hội phản kích mẹ hắn mặc dù là mới vật khan tổng biên tại cái nghề này quyền thế ngút trời có thể nói khó nghe một chút còn chưa phải là làm công. Đây là bầu ngày hôm qua đổi mới, hôm nay số một các ngươi cho bỏ ra phiếu thôi. Trước còn thật nhiều Ta tháng này cầu một cầu, nhìn xem có thể hay không tầm một cái tiền thưởng. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1527 Mắng chửi người mở treo tứ cô tỷ hay Lời này mặc dù khó nghe, có thể tinh tế suy nghĩ một chút, đích xác là có chuyện như vậy. Nhưng nàng tại loại trường hợp này nói, không chỉ là đối với từ phi dương, cũng để cho tống phỉ phỉ không xuống đài được. Tống phỉ phỉ vốn là bị đột nhiên giết đi ra ngoài trương cảnh ngộ đánh tràn đầy tâm không cam lòng, bây giờ bị tôn duyệt nhiên lời nói này đánh, hoàn toàn cặp mắt đỏ lên nàng vừa sải bước đến trước mặt từ phi dương đem từ phi dương che chở ở sau lưng trực tiếp mắng lên đây là tiểu thúc ta cùng ta tiểu biểu cô gặp phù huynh tiệp rượu ngươi là cái thá gì nếu không phải là người bên cạnh quá nhiều nàng đều phải động thủ rồi một hai tay niết chặt nắm chặt quả đấm đấm tại chân bên run lời hại có thể thấy nàng có bao nhiêu ẩn nhẫn Cố niệm Gai không chút do dự đứng ra bảo vệ tôn duyệt nhiên, đây là lão sư ta. Nàng ngước cầm, nói xong còn đem tôn duyệt nhiên hướng bên người nàng lôi kéo. Biểu thị bọn họ là một phe. Mới vừa rồi cách kia một phen cố niệm Gai đã rất xa mặt, liền trương cảnh ngộ cách kia cách thân phận vừa ra tới, liền đem từ phi dương bỏ rơi tốt mấy con phố. Cũng thì đồng nghĩa với tống phỉ phỉ bị cố niệm giai ép xuống tống thường quân vợ chồng mặt một mực ở bên tai lão phu nhân quạt gió thổi lửa. Vốn là tống phỉ phỉ chính là tống thường văn đại lực tài bồi đối tượng, lại giao từ phi dương như vậy gia đình bạn trai tương đương với thêm gấm thêm hoa rồi, tại tương lai của tống gia là có thể nước chảy mây trôi, lên như diều gặp gió. Hiện tại cố niệm giai giao cách tốt hơn bạn trai. Vợ chồng bọn họ lượng tự nhiên sẽ có cảm giác nguy cơ. Tống lão phu nhân mặc dù đối với Tống phỉ phỉ một chút hành vi rất không đồng ý, muốn khiển trách, nhưng Tống phỉ phỉ giàu gì là nàng đích thân lớn tôn nữ, nằm ở người tự trong tư tâm, nàng tự nhiên là không muốn Tống phỉ phỉ bị cố niệm dai đè rồi. Nàng tại tống giải quân lại bỏ cho nàng một cái ánh mắt sâu, rốt cuộc thì an không chịu được, khiển trách ngữ khí lên tiếng, được rồi ngay trước mặt trưởng bối, các ngươi như vậy còn thể thống gì. Nàng lời này không chỉ là đối với người nào nói, là nhìn lấy cú niệm dai bọn họ mấy người kia nói. Lão nhân ra sắc mặt rất uy nghiêm. Nghe được âm thanh của lão phu nhân tống phỉ phỉ đem vi vọng chuyển tới trên người lão phu nhân, xoay người quay trở lại ôm lấy cánh tay của lão phu nhân khóc lóc kể lệ. Bà nội ngươi nhìn cố niệm dai đều mang theo người nào tới rồi, làm tùy tiện như vậy, cái gì mèo à, chó a đều có thể tới, còn ngông cuồng như vậy lấn phụ chúng ta những thứ này làm chủ nhân. Nàng bĩu môi, quỷ khuất nước mắt lại phải đi ra rồi. Một câu kia hình dung, rất rõ ràng là đang chửi tôn duyệt nhiên là mèo chó, tôn duyệt nhiên nếu như là đang mắng lên, liền không có khả năng xét lại chiếu cố đến ai chân phanh. Nàng hướng về phía tống phỉ phỉ lạnh lùng, phi, một tiếng, đưa tay chỉ nàng nói châm trọc. Kêu ngươi một tiếng tiểu cô nương vẫn là nâng đỡ ngươi, liền người như ngươi muốn là từ nhỏ sinh ở nhà ta, sớm bị ta đánh nát miệng. Khí thế liền cố niệm giai nhìn đều có điểm sợ hãi. Tống ra nhiều người như vậy ở chỗ này. Tống phỉ phỉ không tin Tôn Duyệt Nhiên thật sự sẽ động nàng. Nàng khiêu khích hướng trước mặt Tôn Duyệt Nhiên lại gần hai bước. Đem mặt đưa tới cho Tôn Duyệt Nhiên đánh. Ngươi có gan đánh. Bộ dáng càng thêm cần ăn đòn. Tôn Duyệt Nhiên lạnh lùng câu môi thật sự giơ tay lên. Tất cả mọi người trợn to hai mắt. Chính tống phỉ phỉ cũng chừng mắt cổ sau này co rút, muốn né. Trợ thủ ngươi. Tống lão phu nhân đứng lên, đối với tôn duyệt nhiên giận quát một tiếng, bước chân đi đến trước mặt tống phỉ phỉ, đưa nàng che chở ở sau lưng, sau đó sẵn trầm mặt chất vấn tôn duyệt nhiên, ta không cần biết ngươi là ai, mời ngươi rời đi bây giờ. Lão nhân ra đưa tay chỉ ngoài cửa, ở trong cảm nhận của tất cả mọi người tại chỗ. Lão nhân ra làm như vậy đã coi như là rất cho mặt mũi, rất có tu dưỡng. Hôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 1528. Mắng chửi người mở treo tứ cô tỉ ba. Dù sao tôn duyệt nhiên là một cái người ngoài. Hôm nay từ đầu tới cuối chuyện xảy ra đều cùng nàng không có quan hệ trực tiếp. Dù là nàng là chị ruột của Trương Cảnh Ngộ, là cô em chồng tương lai của cố niệm dai, có thể cũng không nên như vậy ở ngay trước mặt người nhà họ Tống muốn động Tống Phỉ Phỉ. Tống Phỉ Phỉ hôm nay nếu thật là bị nàng ở chỗ này đánh rồi, cái kia chờ vì vậy toàn bộ mặt của Tống gia đều bị đánh. Có thể lão phu nhân đây nếu là thật sự đem Tôn Duyệt Nhiên cho đuổi đi, lại lộ ra cố niệm giai rất không có địa vị, tại Tống gia không có ai bênh vực, dù sao hôm nay là Tống phỉ phỉ trước bới móc cố niệm giai mà. Mọi người mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều thấy rõ nhìn thấu. Tôn Duyệt Nhiên tự nhiên cũng biết nặng nhẹ, cũng biết vì cố niệm giai lo nghĩ. Nàng đối với Tống Lão Phu Nhân thái độ ôn hòa khiêm tốn lên trước cuối đầu thành khẩn cùng Lão Nhân gia nói xin lỗi. Lão Phu Nhân ta ngôn ngữ quá khích là ta không đúng, ta lập mã nguyên mà với các ngươi nói xin lỗi. Dù sao cũng là bà ngoại của cố niệm dai, tương lai cũng chính là bọn hắn nhà trương bà ngoại của tiểu ngũ. Hằng thật giá thật Lão trưởng Bối. Nàng tiếng nói dừng dừng một cái, tiếp lấy lại đem chuyển đề tài, nhưng có mấy lời ta vẫn là phải đối với ngài bảo bối này tôn nữ nói. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tống Phỉ Phỉ, người nhà các ngươi có thể không coi giai giai là chuyện gì xảy ra, có thể tại chúng ta trương gia, giai giai địa vị là rất cao. Nàng giọng cảnh cáo, lớn tiếng nói, "Đừng nói các ngươi nhà leo cây gì thành phố cao quan con trai." Vậy là cái gì bối cảnh chính trị, kinh tế bối cảnh? Ánh mắt của mọi người hiện tại cũng tại trên người Tôn Duyệt Nhiên, nàng lãnh đạm bình tĩnh như vậy, trong lòng có sự tính. Khí chất đó, coi như là từ nhỏ sống ở Hào Phú, đều không nhất định có thể bồi dưỡng được, bởi vì nàng cao ngạo trong còn có một cỗ cương nghị. Còn nhỏ tuổi liền có thể trấn được loại này nhân vật nổi tiếng tụ tập tình cảnh. Tôn Duyệt Nhiên lấy hơi, lại mở miệng. Âm thanh vang rội hơn, ta chỉ nói cho các ngươi biết, ông ngoại ta là Tôn Văn Vũ. Nghe được cái tên này, Trần Gia Lão Gia Tử đột nhiên đứng lên, nhãn tình kích động sáng lên, Tôn Tướng Quân. ngữ khí hưng phấn. Lão nhân gia cái kia lối đứng, nhìn một cái chính là một cái quân nhân, Tôn Duyệt nhiên biết, Trần Lão Gia Tử nhất định là nhận biết nàng ông ngoại. Đối với Trần Lão Gia Tử lộ ra kính ý, gật đầu khẽ mỉm cười. Cử động này... Không khỏi làm người ở chỗ này, đều đối với nàng coi trọng một chút. Coi như không biết Tôn Văn Vũ là của ai, nhìn thấy Trần Lão gia từ thái độ đó, cũng có thể mới ra ngoài, nhất định là nhân vật rất giỏi. Mọi người cũng đều không dám chỉ trích nữa Tôn Duyệt Nhiên rồi. huống chi mới vừa rồi Tôn Duyệt Nhiên đối với Tống Lão Phu Nhân thái độ cũng là cực kỳ cung kính, Lão Nhân gia nàng coi như muốn cho nàng khó chịu cũng không tìm được cha. Lão nhân ra kéo lấy còn không cam lòng tống phỉ phỉ trở về chỗ ngồi Sợ nàng lại đem sự tình làm lớn chuyện Lão nhân gia không đuổi bữa cơm này tôn duyệt nhiên cũng còn là không có khả năng lại ăn hết Nàng nhìn tống phỉ phỉ người một nhà trực tiếp cảnh cáo Bữa cơm này ta có thể không ăn Nhưng là nếu ai bạc đãi tiểu ngũ ta con dâu Năm cái nữ nhân nhà chúng ta chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua Cố Niệm Lai nghe xong mặc dù nàng rất cảm động, nhưng sự chú ý của nàng càng nhiều hơn ở phía trên năm cái nữ nhân. Là có ý gì? Cách nào năm cái nữ nhân? Trong nhà của ta còn có ba người tỷ tỷ, cái này em trai là lão ngũ. Bên tai bỗng nhiên vọng về Tôn Duyệt nhiên nói với nàng tình huống trong nhà nàng. Trong nhà còn có ba người tỷ tỷ. Như thế, nàng có thể lý giải thành trương cảnh ngộ có bốn người tỷ tỷ sao. Trong đầu của cố niệm dai lập tức xuất hiện bốn cái mặt của Tôn Duyệt Nhiên đều tại đối với nàng lộ ra từ ái mỉm cười thân thể nàng không tự chủ được đánh cái dùng mình. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1529 Chương 1529 Mắng chửi người mở treo tứ cô tỷ bốn. cố niệm sai vẫn còn đang. Tại tính ánh mắt tôn duyệt nhiên nhìn về phía nàng rồi. Mới vừa rồi còn lãnh khốc không được trên mặt đã lộ ra tỷ tỷ như vậy tự ái cười. Cưng chiều ngữ khí nói với nàng. Tiểu dai dai bữa cơm này ta trước hết không ăn. Hẹn anh ngươi chỉ dâu uống trà. Cùng cố niệm sai chào hỏi bắt chuyện xong. Nàng lại đối với tống thường lâm bọn họ lễ phép gật đầu. Coi như là chào hỏi. Dù sao mới vừa rồi nàng ăn nhà bọn họ mấy húp thức ăn. Cố niệm dai nhìn lấy bóng lưng rời đi của Tôn Duyệt Nhiên bên tai bên trong còn đang vang vọng lời nàng mới vừa nói. Hẹn anh nàng chị dâu. Chị dâu tìm nàng tới có phải hay không là chị dâu đã sớm biết rồi thân phận của Tôn Duyệt Nhiên. Chắc chắn biết rồi. Nàng là thương lượng với chương cảnh ngộ tốt cùng đi sáo lộ nàng. Cố niệm sai không có lại đi trưởng bối một bàn kia, cùng Giang Mặc ngồi vào cùng đi rồi. Nàng một cái tay cầm lấy đũa, một cái tay khác từ đầu đến cuối cầm điện thoại di động, Giang Mặc liếc cố niệm sai chừng mấy lần cuối cùng ánh mắt vẫn là cố định hình ảnh điện thoại ở trong tay cố niệm sai lên. Cười hỏi, ta đây là thất tình. Một bên hỏi, một bên cầm đũa gắp một cái tôm bự bỏ đến trong chén của cố niệm sai. Cái gì thất tình, cố niệm dai cao mày nhìn lấy giang mặt, chúng ta căn bản cũng không có hàng thật giá thật có yêu đương qua được không? Trong đời của nàng từng làm ngô ngốc nhất một chuyện chính là một tia ý thức nhiệt chủ động cùng giang mặt cái này không có phẩm nam nói lên lui tới. đều là của nàng sai. Trong nội tâm nàng thật ra thì rất hổ thẹn, nếu là giang mặt không thích nàng cũng còn khá, mấu chốt là thích. Trong lòng cố niệm dai thở dài, suy nghĩ muốn làm sao để cho giang mặt đối với nàng từ bỏ ý định. Suy nghĩ một chút, nàng hỏi. Giang mặt, ngươi có phải là thật hay không rất thích ta? Biểu tình trên mặt giang mặt đột nhiên biến mất, một đôi mắt nhìn chầm chầm mặt của cố niệm dai. trầm chạp không mở miệng. Cố niệm dai không biết hắn cái này là có ý gì, sốt ruột thúc giục hắn, ngươi ngược lại là nói chuyện. Xem ra là rất thích không sai, nhìn lấy nàng đều không rời nổi mắt Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Ngươi thấy ta giống là cái loại này không có mắt người sao? Giang mặt âm thanh bỗng nhiên vang lên Cho ú niệm dai một câu hỏi ngược lại, sau đó còn đối với nàng lườm một cái Cái này kẻ ngu đều có thể nghe được là đang mắng người, không có mắt mới thích nàng Mặt của cố niệm dai quét đen như đáy nồi cau mày bất mãn chất vấn giang mặt, ngươi có ý gì? Giang mặt trọng mắt nhìn chằm chằm thân thể của cố niệm dai, một mặt không nhìn chúng muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông má, còn là một cái ngu si, không có một chút đáng giá ta yêu thích. Hắn lắc đầu một cái, thật giống như đang nói. Khó coi. Cố niệm dai nổi giận, ngươi cái tên này thật là quá đáng. Nàng trừng hai mắt. Dương nanh múa vuốt. Giang mặt nhìn lấy cười lên chẳng lẽ ngươi hy vọng ta rất thích ngươi hay sao? Hỏi xong hắn gương mặt tuấn tú bỗng nhiên xít lại gần cố niệm dai thiêu thiêu mi. Cố niệm dai dép bỏ đẩy hắn ra cút đi ta mới không muốn ngươi thích ta đây. Nói lấy nàng trực tiếp dùng tay nắm lên mới vừa rồi giang mặt cho nàng kẹp tôm hướng trong miệng của giang mặt nhét. Lúc này... Nàng trên tay kia điện thoại di động đến âm thanh nhắc nhở que chát. Nàng vội vàng giạch ra màn hình kiểm tra. Nhìn thấy cầm thú ảnh chân dung lên biểu hiện không đọc tin tức. Nàng mừng rỡ mở ra, bảo bảo. Ăn no chưa? Trong lòng cố niệm dai như mật xẹp qua lại khẩu thị tâm phi trả lời. Ta không phải là ngươi bảo bảo. Chương cảnh ngộ. Ngươi vâng. Trong lòng Cố Niệm giai là ngọt ngào, có thể lại rất tức giận. Cảm thấy Trương Cảnh ngộ một mực đang ở sáo lộ nàng, nàng giống như kẻ ngốc ở trước mặt tất cả mọi người, bao gồm chỉ dâu nàng Lâm Ý Thiện. Là muốn để cho giai giai đi tìm cầm thú, vẫn là cầm thú đến tìm giai giai. Ngày mai liền an bài xong xuôi. Trước lúc này, các ngươi trước bỏ ra phiếu. Siêu cấp thương các ngươi. Hôn an. Sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1530 Chỉ có thể ta đi xem ngươi một Nàng căm tức hỏi chương cảnh ngộ Chương cảnh ngẫu ngươi như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần sáo lộ ta Là vì biểu dương ngươi thông minh vẫn là vì vượt trội ta đần Trương cảnh ngộ phủ nhận, không phải. Còn nói không phải. Cố niệm dai tắn răng nghiến lợi để cho người nhà ngươi lần lượt tới bên cạnh ta sáo lộ ta còn liên hiệp chị dâu ta cùng nhau, ngươi cảm thấy ngươi rất có cảm giác thành công sao? Hắn có biết hay không, khi đó nàng là thực sự cho là hắn bán nhà ở liền mất tất cả, thật sự cho là hắn điều kiện gia đình không được, thời thời khắc khắc đều muốn làm sao không làm thương hại hắn tôn nghiêm cho hắn tiền hoa. Thậm chí từng nghĩ muốn cho hắn mua phòng nhỏ. Chắc hẳn nhất cử nhất động của nàng hắn đều là nhìn trong mắt đi. Nàng ở trước mặt hắn giống như một tờ giấy trắng. Không có thứ gì thậm chí liền gì lúc nào tới, tới thời điểm biết. Sẽ dùng bao nhiêu khăn di mụ hắn đều biết. Mà hắn thì sao? Tình huống gia đình một dạng đều không có nói với nàng, một mực đăng. Ở lửa gạt nàng. Cùng nàng nói trong nhà hắn liền hắn một đứa bé, kết quả có bốn người tỷ tỷ, nghe tôn duyệt nhiên giọng nói kia, bốn người tỷ tỷ khẳng định đều là hôn. Còn có mẹ hắn tôn nữ sĩ, lại cũng đồng thời đi theo lừa nàng. Mẹ lừa gặp xong rồi, lại để cho tỷ tỷ tới, hơn nữa bọn họ cũng đều nghe tên cầm thú này sai bảo, một nhà này đều là người nào ạ? Không phải là ổ sói là cái gì? Trương cảnh ngộ rất mau trở lại qua tới. Sáu lộ là ta học, nhưng ta thích ngươi cũng là thật sự. Nhìn thấy những lời này, cố niệm dai tiếng lòng giống như là bị cái gì đẩy một chút. Nàng một cách nghiện Internet thiếu nữ đương nhiên biết trương cảnh ngộ không phải là câu nói này bản gốc, là trên Internet lưu hành. Có thể nàng không nghĩ tới trương cảnh ngộ cái đó lão cổ bản lại sẽ nói với nàng như vậy chọc người tâu tử hơn nữa nàng lại thật đúng là bị vung đến rồi. Đây thật là cầm thú đang cho nàng trả lời thư sao? Chẳng lẽ là hắn cách nào người tỷ tỷ đem điện thoại của hắn lấy được đang giúp hắn trả lời thư? Cố niệm sai nhìn chầm chầm trương cảnh ngộ mới vừa rồi gửi tới cái kia cái tin gò má hơi hơi phiếm hồng. Những người bên cạnh ăn cơm chén đũa tiếng vang đem suy nghĩ của nàng cắt đứt. Nàng lấy lại tinh thần, lại cắn răng nghiến lời trở về Trương Cảnh Ngộ, "Phi, liền ngươi những thứ kia tổn xáo lộ, còn học." Không đợi Trương Cảnh Ngộ trở lại tới, nàng lại tiếp lấy phát tới, "Ngươi là làm được để cho người khác học đi. Người khác theo kiểu cũ đều không nhất định học trở về. Quá tổn hại rồi." trương cảnh ngộ đáp một nẻo, ngươi không muốn ta sao? Hỏi cố niệm dai tâm lại áy náy một cái, là nghĩ. Nàng cũng không biết tại sao, lại là bắt đầu từ khi nào, nàng lại quen rồi tên cầm thú này ở bên người, lại là lúc nào không có thói quen hắn không ở bên người. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, khoảng thời gian này, nàng nóng này, sự bất an của nàng đều là bởi vì hắn không ở bên cạnh hắn, tất cả tâm tình đều giống như là bởi vì hắn. Bất chi bất giác chúng hắn bộ chuyển không trở lại cảm giác. Trong lòng cố niệm sai, hận không thể lập tức liền lói lên tốc biến đến bên cạnh chương cảnh ngộ, muốn đối mặt mặt nghe hắn gọi nàng, bảo bảo, muốn đối mặt mặt mắng hắn đại cầm thú. Có thể ngoài miệng như cú thực cứng phủ nhận, không muốn. Rõ ràng rất ngọt ngào, ngọt đến trong lòng, rõ ràng rất hạnh phúc, hạnh phúc nổi bọt. Có thể ánh mắt lại không khống chế được chua chua, một cổ không giải thích được ủy khuất. Cái tin tức này trở về sau trương cảnh ngộ bên kia thật lâu cũng không có tái phát tin tức qua tới cố niệm dai không có có tâm tư ăn cơm. Gục xuống bàn ánh mắt giống như là bị nhựa cao su dính vào trên màn hình điện thoại di động. Một mực chờ đợi đợi. Cái cuối cùng tôm rồi, ngươi không ăn. Giang mặt âm thanh bỗng nhiên tại nàng sau ớt vang lên. Nàng lắc đầu, ta không. Điện thoại di động chính tốt vào lúc này đến âm thanh nhắc nhở que chat Nàng cắt đứt đối với giang mặt mà nói, nhìn tin tức, không phụ nàng kích động, là trương cảnh ngộ gửi tới. Ta còn muốn để cho tứ tỷ mang cho ngươi qua tới bồi ta đây. Hôm nay đi đặt mua đồ Tết, một ngày đều tại các đại thị trường cùng thương trường bôn ba, khốn ánh mắt không mở ra được, viết chương một xin nghỉ, ngày mai bổ túc. Hâm mộ các ngươi là con nít, có thể không cần chuẩn bị, lưu. Nếu như có thể, mời các ngươi lưu lại phiếu lại chuồn.